Chào mừng các bạn đến với tập thứ 99 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, phòng thí nghiệm số 54 nhận lời xử lý một vụ mất tích trong phòng kín bí ẩn khi một nhóm khảo cổ khai quật khu lăng tầm từ hàng ngàn năm trước. Dù chưa biết rõ chủ nhân lăng tầm khổng lồ này là ai, nhưng với quy mô và khối lượng tài sản trôn cùng thì hẳn đây lào nhân vật từng hồ mưa gọi gió. Lúc này thì một cán bộ khảo cổ bất ngờ mất tích trong đêm mà camera quay được Anh ta chưa từng bước ra ngoài Đã có chuyện gì xảy ra Mời các bạn cùng theo dõi Viên mục giã nhận thấy hàn đào Không hề nhắc đến lý do bọn họ đến đây Vậy càng chứng minh chuyện này tương đối phức tạp Thậm chí không phải là chuyện Mà cấp bậc như hàn đào Có thể biết rõ hết được Mấy người Viên mục giã không hỏi thêm gì nữa Mà vui vẻ nhận sự tiếp đón của anh ta Cả nhóm nghỉ một đêm Trong khách sạn Đến tận sáng hôm sau, người bạn cũ của Lão Lâm mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Chỉ Dũng khoảng 50 tuổi, nếu nói chính xác thì ông ta là đàn anh của Lão Lâm, nhưng không biết có phải do lâu ngày dính đến mộ cổ hay không, mà trên người ông ta cứ có cảm giác âm u, thiếu sức sống. Lúc đầu mấy người viên mộng dã và đàn phong còn tưởng, Tần Chỉ Dũng sẽ đưa bọn họ đến ngôi mộ cổ mới khai quật kia, nhưng ông ta lại dẫn bọn họ đến một thị trấn nhỏ gần đấy. Trên đường đi, Tân chỉ Dũng nói với mọi người là đội khảo cổ của ông ta thuê dân của một trường tiểu học để làm nơi làm việc. Tất cả các di vật khai quật được từ mộ cổ sẽ được đưa đến đó để làm sạch và trùng tu. Đơn phong nghe xong mền hỏi thẳng. Tiến sĩ Tân, không biết lần này anh mời chúng tôi đến, là muốn chúng tôi làm gì? Tiến sĩ Tân nói với vẻ nặng nề. Theo lý thuyết, chuyện này không nên tìm các cậu ra mặt xử lý. Nhưng chúng tôi xấu hổ vì không thể tìm ra cách giải quyết, nên tôi đành phải tìm tiến sĩ Lâm. Đoàn phòng gật đầu. Chúng tôi hiểu mà, nhưng nếu anh thật sự hy vọng chúng tôi giúp, vậy anh phải nói rõ hết mọi chuyện cho chúng tôi biết mới được. Tần Trì Dũng nói. Cái này thì cậu yên tâm, tôi có quan hệ rất thân thiết với tiến sĩ Lâm. Tôi đã nhờ các cậu giúp đỡ, thì dĩ nhiên là tin tưởng 100% vào các cậu rồi. Một lát sau, mấy người viên mục giả được tần trì dũng dẫn đến một cái sân rất rộng. Khi bọn họ đi vào, những tấm bia đá và tượng đá ở khắp nơi đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tần trì dũng thấy vậy bền chủ động giới thiệu. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ các di vật khai quật được. Tiếc là không gian có hạn nên chỉ đành đặt chúng ở ngoài trời. Còn những di vật quý giá hơn thì đặt trong phòng. Từ nét mặt của Tân Trì Dũng viên mục giã có thể dễ dàng nhận ra những thứ này thực sự là tâm huyết của ông ta. Nếu thời gian cho phép chắc Tân Trì Dũng có thể nói rõ ràng lai lịch từng thứ một. Sau đó ông này lại dẫn bọn họ đi đến một căn phòng nhỏ riêng biệt. Bên trong chứa một số di vật đã được lau chùi hoặc sửa chữa. Đây là lần đầu tiên viên mục giã nhìn thấy một số đồ dùng và vật báu được người khác sử dụng vào vài ngàn năm trước. Chưa cần nói nó đáng giá bao nhiêu tiền Chỉ riêng giá trị lịch sử của nó thôi đã không thể tính được bằng tiền rồi. Những cầu vật quý giá này đúng là khiến nhóm viện mục giã cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ đã từng nhìn thấy những di vật phòng chế trong viện bảo tàng. Kể cả là đồ thật thì cũng chỉ là một ít quần áo và trang sức. Nhưng hiếm khi họ được thấy vàng và bạc thật như ở đây, có thể dùng từ vàng bạc châu báu lụa là để hình dung nó. Ở góc tường có một đống móng ngựa vàng. chắc phải tầm 4-50 chiếc, nhìn qua rất hoành tráng, mà ở giữa trên cái bục cao là một đống ngọc đủ màu sắc cùng với sàn hô chân châu lại càng thêm thù hút, chưa kể mấy mấy vật trang sức bằng ngọc đủ kiểu dáng. Đại quân giật mình hỏi, vị đại thần nào được chôn trong ngôi mộ cổ này thế? Vật bồi táng xa hoa quá nhỉ? Không ngờ Tần Chi Dũng lại lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa xác định được chủ nhân ngôi mộ. Nhưng mà từ kiểu dáng của những vật bồi táng và hoa văn của chúng, có thể nhận thấy chủ nhân chắc là một phụ nữ. Viên Mộc giả thắc mắc. Chắc là ư, vẫn chưa mở quan tài của chủ nhân ngôi mộ sao ạ? Tân Tri Dũng thở dài. Ây, lúc đầu chúng tôi cũng không muốn mở quan tài. Không ngờ lại có chất dịch chảy ra từ chiếc quan tài sau khi chúng tôi mang nó từ trong mộ ra. Vì để tránh việc thi thể trong quan tài bị ô oxy hóa, Nên chúng tôi phải bảo vệ nó bằng cách mở quan tài luôn. Không ngờ lúc mở ra chúng tôi chỉ thấy một quan tài đầy chất dịch và quần áo, trang sức của chủ nhân ngôi mộ. Lần này đến lượt đoàn phòng ngạc nhiên. Không có xương cốt à? Tân chỉ Dũng gật đầu. Chúng tôi đã xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần. Trong quan tài thật sự không có xương cốt. Viên Mộc giã trầm ngâm nói. Vậy nói cách khác ngôi mộ cổ này chỉ là mộ quần áo thôi. Tần Chi Dũng không hề phủ nhận, nhưng hiển nhiên đó không phải lý do ông ta xin lão lâm giúp đỡ. Đoàn phòng bền nghiêm túc hỏi, sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Tần Chi Dũng thở dài, mặc dù chúng tôi không tìm được hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, nhưng điều này càng khiến chúng tôi tò mò về thân phận thật của chủ nhân ngôi mộ này. Bởi vì nếu nhìn qua quy cách trôn của ngôi mộ cổ này, thì ít nhất phải là hoàng hậu, nhưng lạ ở chỗ trên tấm bia đá không hề có thông tin gì liên quan đến thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Chúng tôi đành dồn lực chú ý vào việc thu dọn và sửa chữa những đồ vật bồi táng này. Chúng tôi hy vọng tìm được một ít manh mối từ những vật đó. Nhưng sau này, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc đầu có một tổ bảy người phụ trách thanh lý những vật này. Với cơ bản, bọn họ đều là học sinh của Tân Trí Dũng. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là dọn dẹp sạch sẽ tạp chết trên những di vật này và giúp chúng khôi phục dáng về ban đầu. Những thanh niên này vô cùng nhiệt tình với công việc khảo cổ giống tần trí dũng vì muốn nhanh chóng hiểu được thân phận chủ nhân ngôi mộ. Cả đám đều làm việc đến mất ăn mất ngủ. Gần như ngoài lúc ăn cơm và đi ngủ ra thì đều cắm mặt ở đây. Trong tổ có một cậu thanh niên tên là triệu Vĩ, cực kỳ si mê với những thứ này. Cậu ta là người dậy sớm nhất. ngủ muộn nhất trong tổ. Triệu vĩ dồn hết tâm trí cho việc xử lý các di vật. Không ngờ vào một đêm nọ, mấy người triệu vĩ cũng như lúc bình thường, ăn cơm tối xong là vầy phòng làm việc tiếp, đến tận hơn 12 giờ đêm. Vì quá buồn ngủ nên từng người mới quay về ký túc xá. Nhưng triệu vĩ vẫn không muốn đi, cậu ta bảo những người khác về ngủ trước, còn mình ở lại xử lý xong cái đế chuông đồng trong tay rồi mới ngủ. Mọi người đều biết tính cách triệu vĩ, Nên chỉ dặn cậu ta đừng làm muộn quá Sau đó cả đám thi nhau rời đi Vậy mà không ai ngờ được Đó là lần cuối cùng họ thấy triệu vĩ Sáng sớm hôm sau Kha Vũ là người Ở cùng phòng với triệu vĩ phát hiện cậu ta cả đêm chưa về Kha Vũ vội vàng đi đến phòng làm việc Để xem có phải triệu vĩ làm việc mệt quá Nên đã ngất ở trong đó hay không Nhưng không ngờ Kha Vũ tìm một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng triệu vĩ đâu. Anh này lại đi một vòng nhà ăn, sân và văn phòng, nhưng mãi vẫn không thấy tổng tích triệu vĩ. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khả vũ ngay lập tức báo cáo sự việc. Đội trưởng tạ phụ trách an ninh đã lấy toàn bộ camera giám sát, bên ngoài phòng làm việc ra xem. Anh ta phát hiện đêm qua sau khi mấy người khả vũ rời đi, không hề có ai đi từ trong phòng làm việc ra. Triệu vĩ đã biến mất đột ngột, mặc dù ngay từ đầu Tân Chỉ Dũng cũng không muốn nghi ngờ học sinh của mình, nhưng ông ta vẫn sai người kiềm kê lại một lượt những gì vật trong phòng, và họ nhanh chóng phát hiện ra bị thiếu mất một chiếc dây chuyền, ngọc hoa văn hình hồ. Nhưng điều khiến mọi người thấy khó hiểu là, mặc dù chiếc dây chuyền ngọc đó quý giá, nhưng nó không phải là thứ quý giá nhất trong các cổ vật. Tân Chỉ Dũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Tại sao Triệu Vĩ chỉ lấy mỗi nó mà thôi? Hơn nữa ông ta cho rằng mình hiểu rất rõ người học trò này. Với nhân phẩm của Triệu Vĩ, cậu ta đâu thể vì một chiếc dây chuyền ngọc văn hoa hình hồ mà từ bỏ công việc khảo cổ mình yêu thích chứ. Kể cả Triệu Vĩ thật sự muốn trồng cổ vật, cậu ta cũng đâu cần làm trắng trợn như vậy. kể những thứ này được khai quật ra từ lăng mộ đều dính đầy bùn đất, thật ra lúc đó mới không thể kiểm đếm số lượng cổ vật chính xác được. có lúc nhìn như một cổ vật nhưng thật ra là hai vật bị bồn dán vào nhau có cái nhìn như là hai vật nhưng khi làm sạch lại chỉ là hai mảnh vỡ mà thôi nếu triều vĩ thật sự có ý đồ tham ô cậu ta có thể tranh thủ ràng tay ngay lúc chưa đăng ký vào danh sách mà hơn nữa tung tích của triều vĩ vẫn còn là bí ẩn kể cả cậu ta vì lòng tham mà cầm chiếc dây chuyển ngọc hoa văn hình hồ rồi chạy trốn nhưng cậu ta đã rơi đi bằng cách nào Từ cờ chính phòng làm việc Đến lối ra có vô số camera giám sát triều Vĩ không thể né được Những camera giám sát này Trừ khi cậu ta đột nhiên biến mất Trong không khí Sau khi xảy ra chuyện của triều Vĩ Đôi khảo cổ vẫn giữ bí mật Với bên ngoài Nhưng bên trong lại ban hành những quy định vô cùng nghiêm khắc Đặc biệt là không cho phép Bất cứ ai đi một mình Vào phòng làm việc Nhưng dù là vậy Chuyện tương tự vẫn xảy ra Vào ngày thứ tư sau khi triệu vĩ mất tích, một cô gái trong tổ rửa di vật tên là Liễu Nghiên Nghiên khi quay về ký túc giá phát hiện mình quên điện thoại ở phòng làm việc. Cô ta bèn năn nỉ bạn cùng ký túc là Bạch Phỉ Phỉ quay lại lấy điện thoại cùng với mình. Lúc đầu Bạch Phỉ Phỉ không muốn đi nên cô gái này dùng quy định mới làm lý do để từ chối. Cậu quên thầy đã nói thế nào à? Bây giờ không cho phép bất cứ ai đi vào một mình vào phòng làm việc. Liệu nghiền nghiền nũng nịu Phì phì yêu dấu Chính vì thế mà tớ mới rủ cậu đi cùng đấy Như vậy chúng ta sẽ không bị tính là đi vào một mình Cậu cũng biết buổi đêm tớ mà không có điện thoại là không thể ngủ được mà Trình thủ bây giờ mất còn sớm Chúng ta đi nhanh về nhanh được không Bệnh phì phì thật sự không nói được Liệu nghiền nghiền Nên đành phải đi cùng cô ta về phòng làm việc Không ngờ hai người vừa đến cửa phòng Thì gặp đội trưởng ta đang đi tuần tra Lúc đầu đội trưởng tạ cũng không đồng ý cho hai cô gái vào trong phòng làm việc. Liệu nghiên nghiên bèn giải thích là mình quên điện thoại ở bên trong, cô ta chỉ đi vào lấy rồi ra ngay. Nếu không được thì đội trưởng tạ có thể đi cùng. Đội trưởng tạ nghĩ là mình và Bạch Phỉ Phỉ đều đứng ở cửa, vì vậy phá lệ cho liễu nghiên nghiên vào phòng. Không ngờ hai người đợi một lúc mà vẫn không thấy liễu nghiên nghiên đi ra. Bạch Phỉ Phỉ bèn gọi với vào bên trong. Nghiên nghiên, cậu tìm được điện thoại chưa? Nhưng trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau vẫn không thấy Liễu nghiên nghiên trả lời. Đội trưởng tạ cảm thấy không ổn, anh ta vội vàng đi vào kiểm tra thì phát hiện không có ai ở trong phòng. Liệu nghiên nghiên vừa đi vào đã biến mất. Tế cảnh này bạch phỉ phỉ toát mồ hôi bởi vì cô ta và đội trưởng tạ tận mắt nhìn thấy Liễu nghiên nghiên đi vào phòng làm việc chưa đến 2 phút. Tại sao một người đang sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất được? Hơn nữa, căn phòng làm việc này có hệ thống chống trộm cực kỳ hoàn hảo. Tất cả cửa sổ đều được hàn lưỡi bảo vệ. Điều đó có nghĩa là nếu liễu nghiên nghiên muốn rời đi, cô ta nhất định phải đi bằng đường cửa ra vào. Khi triều vĩ mất tích, Tần Trí Dũng đã lựa chọn không báo cảnh sát vì ông ta muốn cho cậu học trò này của mình một cơ hội. Bởi vì một khi chuyện này biến thành vụ án hình sự, triệu vĩ nhất thời mắc sai lầm sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng bây giờ liễu nghiên nghiên cũng mất tích. Hơn nữa còn biến mất sau khi bước vào phòng làm việc dưới sự chứng kiến của đội trưởng tạ và bạch Phỉ phỉ Vì vậy Tân Trí Dũng mới đưa ra một kết luận đó là vấn đề xuất hiện ở căn phòng làm việc kia. Để ngăn chặn những việc tương tự lại xảy ra Tân Trí Dũng đành phải tạm thời niêm phong căn phòng làm việc đó và giữ nguyên hiện trạng Nhưng do sự việc quá mức ly kỳ, ông ta vẫn không lựa chọn báo cảnh sát, mà liên hệ với người bạn học của mình là Lâm Miểu. Tần Chi Dũng kể đến đây thì ngẩn đầu, nhìn nhóm người số 54, ông ta nói. Đây chính là căn phòng mà Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên đã biến mất. Viên Mục Giã quan sát xung quanh cầu phát hiện chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng này chắc đã được cải tạo từ một lớp học, vì vậy bản thân nó cũng không có vấn đề gì lớn. cậu nghĩ đến đây thì quay đầu hỏi Tần trì Dũng. Sau khi Liễu Nghiên Nghiên mất tích, ở đây có thiếu thứ gì không? Tần Chi Dũng lắc đầu. Lúc đó chúng tôi đã tiến hành kiểm kê, nhưng không phát hiện bất cứ di vật nào bị mất cả. Nếu phải nói là thiếu thứ gì, thì đó chính là chiếc điện thoại của Liễu Nghiên Nghiên. Viên Mộc Giã gật đầu. Điều này chứng tỏ lúc đó Liễu Nghiên Nghiên đã lấy được chiếc điện thoại. đúng rồi chiếc dây chuyển ngọc hoa văn hình hồ biến mất cùng với triệu vĩ, to bằng chừng nào. Tân chỉ Dũng suy nghĩ rồi đáp, to bằng quả trứng gà đấy. Đoàn Phong hỏi, ý cậu muốn nói là lúc triệu vĩ mất tích, cậu ta cũng đang cầm chiếc dây chuyển ngọc trên tay à? Viên Mộc giả phân tích, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, trước mắt không có bằng chứng, nhưng anh cũng thấy hoàn cảnh chỗ này rồi đấy. tất cả cửa sổ đều được hàn chết cứng nếu muốn đi ra ngoài chỉ có đường cửa chính triệu vĩ là người đầu tiên mất tích mặc dù không ai biết cậu ta mất tích vào lúc nào nhưng camera giám sát cũng không quay được cảnh cậu ta đi ra liệu nghiên nghiên là người mất tích thứ hai cô ta đã biến mất trước sự chứng kiến của hai người vì vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện trong căn phòng này đoàn phòng nghe xong bền quay ra nói với tần trì dũng tất cả đồ vật ở chỗ này có bị di rời hoặc chuyển đi sau khi chuyện đó xảy ra không? Tân Trí Dũng lắc đầu. Không đâu, lúc trước như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Trong căn phòng này có 32 cổ vật, ngoại hình tinh xảo và tương đối hoàn chỉnh. Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã xài người đánh số tất cả những cổ vật này để tiện kiểm tra xem có bị mất không. Đoàn phòng lại hỏi thời gian xảy ra những chuyện kia. Tân Trí Dũng nói là khoảng 11 giờ rưỡi đêm đến 12 giờ, hai lần mất tích đều xảy ra trong khoảng thời gian này. Những lời của Tân Trí Dũng khiến viên mộc giá rơi vào trầm tư, giống nhau về thời gian, giống nhau về địa điểm, cũng biến mất một cách thần bí, xem ra hai vụ mất tích tuyệt đối có liên quan với nhau. Cậu nghĩ đến đây thì quay ra hỏi Tân Trí Dũng, quan hệ giữa triệu vĩ và liễu nghiên nghiên như thế nào? Tân Trí Dũng suy nghĩ rồi trả lời, Là quan hệ bạn học và đồng nghiệp Liễu nghiên nghiên là một cô bé Ngây thơ hồn nhiên Còn Triệu Vĩ hơi thật thả Cậu ta chỉ tập trung vào công việc Giữa bọn họ không có quan hệ gì đặc biệt cả Viên Mộc dã cười Tiến sĩ Tân có vẻ hiểu Rất rõ các thành viên trong nhóm Tân Tri Dũng gật đầu Sau đó nói nghiêm túc Đương nhiên rồi Trong 7 người này thì có đến 6 là học sinh của tôi Một người là trợ lý Đã đi theo tôi rất nhiều năm tôi khá tin tưởng bọn họ. Vì vậy đến bây giờ, tôi vẫn không cho là Triệu Vĩ đã cầm cổ vật chạy trốn. Viện Mộc Giã tin lời Tần Trì Dũng nói, vì vậy cậu nghiêng người về phía đoàn phong rồi ghé vào tai anh ta thì thầm vài câu. Đoàn phong nghe xong thì gật đầu nói, được rồi, cứ làm như cậu nói đi. Sau đó đoàn phong nói với Tần Trì Dũng, tiến sĩ Tân, không biết anh có tiện sắp xếp giúp chúng tôi, hai phòng ký túc xá không? Chúng tôi muốn nghỉ lại ở đây một ngày. Tần Chỉ Dũng mừng rỡ. Đương nhiên rồi, tôi cầu còn chẳng được ấy chứ. Để tôi đi sắp xếp, còn Tiểu Hàn sẽ dẫn mọi người đi xem hoàn cảnh chỗ này nhá. Viên Mộc Giã đang nghe Tần Chỉ Dũng nói trong đội có một người là trợ lý lâu năm, xem ra đó chính là Hàn Đào, người được giao phụ trách tiếp đãi bọn họ. Sau khi Tần Chỉ Dũng rời đi, Viên Mộc Giã cười và hỏi Hàn Đào: Chắc anh cũng là một thành viên trong tổ đó hả? Hàn Đào mỉm cười rồi khiêm tốn nói. À, tôi không thể so sánh với mấy học sinh của tiến sĩ được Tất cả bọn họ đều tốt nghiệp thạc sĩ ngày khảo cổ Còn tôi mới chỉ đi theo tiến sĩ trước bọn họ có vài năm mà thôi Mặc dù viên mục giã không biết hàn đào thật sự khiêm tốn Hay là giả vờ khách giáo Nhưng cậu vẫn chân thành nói Có đôi khi thực tế còn tốt hơn là những gì học trong sách vở Anh đã đi theo tiến sĩ lâu như vậy Chắc chắn kỹ năng không hề kém mấy học sinh kia đâu Nhưng lời này có vẻ rất có tác dụng đối với hàn đào. Trên mặt anh ta lập tức lộ ra một chút tự hào. Anh viên quá khen. Sau đó hàn đào lần lượt giới thiệu từng cổ vật trong phòng cho mọi người. Từ trình độ hiểu biết của anh ta đối với cổ vật, viên mục giãn nhận thấy hàn đào có thể gia nhập nhóm này không phải chỉ dựa vào quan hệ. Khi đang nói chuyện ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một chiếc gương đồng có hình dáng đẹp đẽ, nó là một chiếc gương đồng cao tầm nửa người, Với nhiều họa tiết đám mây tinh xảo quanh viền, nó khiến cậu chỉ muốn tiến đến soi thử. Hàn Đào thiết viên mộc dã rất hứng thú với chiếc gương đồng có họa tiết đám mây này, anh ta bèn chủ động tiến đến giới thiệu. Chiếc gương này được phát hiện trong mộ chính, chắc nó là thứ mà chủ nhân ngôi mộ yêu quý khi còn sống. Khi chúng tôi đào được chiếc gương, trên bề mặt không hề bị gì, cứ như thời gian ngừng trôi trên mặt gương vậy. Một lát sau Tân Trí Dũng quay lại Ông ta dẫn đoàn người số 54 đến ký túc xá Được sắp xếp tạm thời để ổn định chỗ ở Sau đó dặn dò Hàn Đào vài câu rồi lại vội vàng rời đi Hàn Đào giải thích thay cho Tân Trí Dũng À thật sự xin lỗi Tiến sĩ Tân thật sự rất bận rộn Vì chuyện của Tiểu Triệu và Tiểu Liễu Đội khảo cổ đã bị chậm chế rất nhiều công việc viên mục giã cười gật đầu Chúng tôi hiểu Nếu anh có thời gian thì có thể dẫn chúng tôi đi xem mấy chiếc bia đá trong sân không? Hàn đào vội vàng đồng ý. Đương nhiên là được, tiến sĩ Tân vừa dặn tôi phải hết sức phối hợp với các anh. Sau đó mấy người viên mục giả đi theo hàn đào ra sân. Mặc dù trước đó Tân Trí Dũng đã nói không có thông tin về chủ nhân ngồi mộ trên những bia đá và những bức tượng này, nhưng viên mục giã cảm thấy có thể tìm thấy một số thứ khác. nhưng khi cậu đi đến trước bia đá thì mới nhận ra những tấm bia này không ghi thông tin về chủ nhân ngôi mộ phía trên đều khắc một loại ngôn ngữ đã thất truyền từ lâu vì vậy không ai biết trên đó viết cái gì nhưng ngoài những chữ viết khó hiểu ra thì nó còn khắc một số bức tranh miêu tả một người dẫn theo một đám người đánh bại một loại quái vật đáng sợ cuối cùng anh ta được đám người này tôn thờ như thần linh tiếc là những bức vẽ này quá đơn giản nên chỉ miễn cưỡng phân biệt được ai là người, ai là quái, còn về việc thần đánh bại quái vật là nam hay nữ thì không thể biết được. Nhưng theo như lời của Hàn Đào, thì các chuyên gia khảo cổ trong đội đã nhất trí cho rằng thần là chủ nhân ngôi mộ, vì vậy đây là một người phụ nữ, đồng thời cũng giải thích được sự bí ẩn tại sao trong mộ không có xương cốt. Thần ma, thần làm sao có thể để lại thân thể cho các tín đồ. Viện mộc giã cảm thấy lời giải thích này hơi khiền cưỡng, nhưng dù sao cậu cũng không phải chuyên gia vì phương diện này, nên không tiện nói thêm điều gì. Không ngờ đúng lúc này trường khai đột nhiên hô to. Này, mọi người, mau đến xem bức tượng đá này trông giống ai. Mọi người nghe xong đều nhìn về phía trường khai, và thế bên cạnh cậu ta có một bức tượng vỡ. Bởi vì bức tượng này bị vỡ quá nhiều, không những mất nửa phần dưới, mà đến cả đầu cũng chỉ còn lại một nửa. vì vậy trong lúc nhất thời họ không nhận ra nó giống ai khi đoàn phong đi đến trước bức tượng đá anh ta chép miệng nói mặc dù chỉ còn lại nửa mặt nhưng nhìn cái đường nét của nửa mặt còn lại này á đoàn phong nói đến đây thì cười tủm tỉm nhìn sang phía viên mộc dã lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra một nửa khuôn mặt của bức tượng lại hơi giống viên mộc dã tự dưng bị bọn họ nhìn chầm trầm làm viên mộc dã dùng cả mình Cậu vội vàng nế tránh và bảo Chỉ còn có mỗi cái quay hàm Thì nhìn ra được cái gì chứ Sau đó viên mộc giả phát hiện ra Tất cả các bức tượng đá Không hoàn chỉnh trong sân này Là của cùng một người Chỉ là tư thế khác nhau mà thôi Mặc dù hàn đào không thể xác định được Thân phận của những bức tượng này Nhưng anh ta đoán nó chỉ là một người Lĩnh canh giữa lăng mộ mà thôi Nhưng viên mộc giả lại không nghĩ như vậy Nếu bức tượng đá này chỉ là một người lính bình thường, vậy tại sao tất cả các bức tượng đều lấy nguyên mẫu từ anh ta? Cho dù thợ thủ công ngày xưa lười biếng, nên tạc tất cả tượng đá thành một hình để cho đỡ phiền phức, nhưng với công việc của thời xưa, cộng với những bức tượng này không phải xuất phát từ cùng một người thợ, chỉ sợ độ khó để điêu khắc ra cùng một khuôn mặt là rất cao đúng không? Chính vì thế mà viên mục giã đoán, Những người thợ này điêu khắc theo chân dung của một người, dù tư thế có khác nhau nhưng khuôn mặt lại giống hệt. Vào buổi tối mấy người số 54 tiếp tục đi lang thang trong chỗ làm việc cùng với hàn đảo. Bọn họ vừa tìm hiểu tình huống cụ thể của những cổ vật này, vừa quan sát kỹ mọi hành vi của những nhân viên công tác. Còn về căn phòng xảy ra chuyện, nó vẫn được phong tỏa theo lệnh của Tần Chí Dũng, nhưng đoàn phòng đã nói chuyện với tiến sĩ Tân Mấy người bọn họ sẽ đi vào đó kiểm tra trong khoảng thời gian mà triệu vĩ và liễu nghiên nghiên mất tích. Bởi vì theo quan điểm của viên mục giã, vấn đề chắc chắn xảy ra do một đồ vật nào đó trong phòng nhưng nó cần một thời gian đặc biệt hoặc một điều kiện chưa xác định nào đó thì mới kích hoạt khiến hai người mất tích. Đến gần nửa đêm viên mục giã bảo mọi người chờ ở bên ngoài một lát một mình cậu sẽ vào đó để thử kiểm tra Xem có từ trường tư duy của triều vĩ và liệu nghiên nghiên hay không. Như thế có thể đoán được liệu bọn họ có còn sống hay không. Kết quả khi viên mục giã đi vào, cậu lại chẳng cảm giác được gì. Xem ra hai người này đã bị dịch chuyển đi đâu đó, chứ không phải đã chết. Vì vậy cậu mới không cảm nhận được cái gì. Không ngờ đúng lúc này, viên mục giã bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Hàn đào đã từng nói là độ ẩm và nhiệt độ trong phòng. phải đạt tiêu chuẩn nhất định vì vậy bình thường bọn họ còn không dám cầm nước vào để uống nhưng tại sao bây giờ lại có tiếng nước chảy rõ ràng như vậy Phản ứng đầu tiên của viên mộc giả là có chỗ nào đó trong phòng bị rò nước cậu ben đi về phía tiếng nước chảy nhưng lại phát hiện cổ vẻ như tiếng nước chảy này phát ra từ trong chiếc gương đồng nếu không phải chính tay mình nghe được viên mộc giả chắc chắn sẽ nghĩ là mình gặp ma Tại sao lại có tiếng nước chảy trong chiếc gương đến từ hàng ngàn năm trước chứ? Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng viên mộc giả vẫn từ từ tiến đến gần, cậu muốn xem phía sau chiếc gương có sản phẩm điện tử nào đang phát ra âm thanh không. Nhưng khi viên mộc giả vừa đi đến phía trước chiếc gương, cậu thấy có một luồng sáng mờ nhạt chiếu từ trong đó ra. Mặt gương đồng nổi lên gợn sóng lăn tăn như mặt nước, cậu sừng sốt, từ giơ tay chạm vào mặt gương. trọng tài bỗng vang lên một âm thanh chói tai. Âm thanh này quá chói, nó khiến viên mộc giã phải nhắm chặt mắt và bi tai lại cho phàn xạ. Nhưng khi cậu mở mắt ra, thì lại thấy một cảnh tượng khó tin. Cùng lúc đó đoàn phong đang ở ngoài phòng làm việc bỗng dùng mình, anh ta vội vàng đẩy cửa bước vào, nhưng chẳng thấy ai ở bên trong cả. Mấy người đại quân cũng vào theo, khi thấy rõ tình hình, họ hoàn toàn chết dững. Trường khai hoảng hốt, Viên, anh ở đâu? Anh đừng làm chúng tôi sợ nhá. Nói rồi trường khai đi tìm kiếm xung quanh, nhưng trong phòng không hề có vật cản, nên chỉ cần liếc mắt là thấy ngay toàn bộ căn phòng. Thế nên viên mục Giả không thể trốn ở một góc nào đó để trêu đùa mọi người được. Lúc này đoàn Phong đang rất bực bội, bọn họ vốn đến đây để giúp tìm người, vậy mà bây giờ không những chưa tìm được, lại còn mất đi một người. Nghĩ đến đây mặt đoàn phong sầm lại Anh ta nói Tất cả, ra ngoài hết đi Đại quân lắc đầu Không được, viên đã biến mất Nếu anh cũng biến mất thì chúng tôi phải làm thế nào Đoàn phong tức giận bảo Còn làm thế nào nữa Chờ tôi Tôi không tin ở đây lại có chuyện ma quái nào Lúc này viên màu giã đang kinh ngạc Nhìn cảnh tường trước mặt Một cô gái da trắng như tuyết Đang tắm trong thùng gỗ còn cậu thì đột ngột xuất hiện cũng khiến cho cô ta bị dọa giật nảy cả mình. Viên Mộc Dã vội vàng xoay người sang chỗ khác, dù sao cứ nhìn chầm trầm vào một cô gái không mặc gì thì cũng không hay. Nhưng khi cậu quay đầu thì lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh có vấn đề. Mặc dù cái cây săn hô đầy châu báu vẫn còn, nhưng các chỗ khác đều không giống như trước. Cô gái lạnh lùng chất vấn: "Ngươi là ai?" Viên Mộc Dã nghe thế cảm thấy hơi lạ. Những cô gái bình thường mà gặp tình huống thế này hoặc là họ sẽ hô lên gọi người đến bắt yêu dâu xanh hoặc lúng túng không biết phải làm thế nào. Những cô gái này lại vô cùng bình tĩnh dường như không hề sợ hãi người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy đồ vật trong phòng cậu lập tức nhận ra mình mới là người phải sợ bởi vì từ cấu trúc và cách bày biện chồng đó trong đó không hề giống sản phẩm của xã hội hiện đại. Đương nhiên những thứ này Cũng thường xuất hiện trong phim ảnh, nhưng viên mục giã không cho rằng mình đang trong một thành phố điện ảnh nào đó quay chương trình truyền hình thực tế. Thầy viên mục dã vẫn không nói gì, cô gái bèn hỏi với giọng mất kiên nhẫn. Bồn cung đang hỏi ngươi đấy, ngươi là ai? Lúc này viên mục dã cũng đang rất dối, cậu liên tục nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó. Không hiểu sao mình lại chạy đến cái chỗ cảnh tượng kỳ quái này. Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào Đánh cố nặn ra một câu À Chào cô Tôi tên là Viên Mục dã. Bởi vì không dám dương mắt lên nhìn đối phương Nên Viên Mục dã không biết lúc này Cô ta đang vui hay là tức giận Nhưng may mà đối phương không gọi người Và bắt yêu dâu xanh Xem ra chuyện này vẫn không hề quá bếp bát Không ngờ đúng vào lúc này Cô gái lại lạnh lùng nói Người là người thứ ba Nói đi ngươi muốn chết thế nào? Viên Mộc Giã lập tức giật mình, sau đó vội vàng giải thích: thật xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý. cái này, ở uh, thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên, đột nhiên, thật sự xin lỗi. Không ngờ Viên Mộc Giã vừa lấp bắp nói lung tung xong, cô gái kia lại bật cười, ngang đầu lên để bồn cung nhìn ngươi. Viên Mộc Giã nghe đối phương tự xưng là bồn cung. Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngâm mình trong thùng gỗ. Trong cô gái này tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ nhìn khí thế là biết cô ta không phải người thường. Hơn nữa đối phương lại không mặc quần áo, vì vậy ánh mắt cậu hơi làng tránh. Cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Cô gái thấy vậy thì vừa cười vừa nói. Khuôn mặt của ngươi rất hợp ý bổn cung. Nói đi, là ai phái ngươi đến đây? Tại sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Trong lúc nhất thời viên mộc giã cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra vì vậy cậu không dám trả lời bừa nhưng viên mộc giã nghe đối phương nói mình là người thứ ba cậu liên tưởng ngay đến triệu vĩ và liễu nghiên nghiên cậu hỏi dò xin hỏi cô phải trước đó có một nam và một nữ đột nhiên xuất hiện không cô gái nghe vậy thì sầm mặt hỏi ngươi với chúng là cùng một bọn à viên mộc giã giải thích chúng tôi vô tình đi đến chỗ này Chúng tôi thực sự không có ý định xúc phạm. Cậu nhìn xung quanh chỉ vào chiếc gương đồng kỳ quái kia rồi nói tiếp. Chính cái gương này đã đưa chúng tôi đến đây. Đối phương nghe xong tàu về không thể tin nổi. Xem ra nếu không phải dáng vẻ của viên mộc dã trông khá đẹp trai, cô ta đã đá cậu ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng những lời nói tiếp theo của cô gái kia lại khiến viên mộc dã vô cùng ngạc nhiên và luống cuống. Cô gái nói một cách hời hợt. Ta đã giết hai kẻ đó rồi. Giết à? Cô? Bọn họ? Sao cô lại giết họ chứ? Lần này đến lượt Viên mục giã cô biểu cảm không thì tin nổi. Cô gái tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nghe Viên mục giã nói như vậy. Cứ như thể cậu đã nói gì đó quá sức láo. Cô ta bỗng đứng lên khỏi thùng tắm, sau đó nhân lúc Viên mục giã há hốc mồm thì tròn một bộ quần áo lên người. Tiếp theo cô ta đeo một chiếc mặt nạ trắng toát lên mặt, sau đó mới quay ra nói với phía ngoài cửa. Người đâu? Bắt tên dây xồm nửa đêm xâm nhập này vào thiên lao. Cô gái vừa dứt lời mấy binh sĩ thời cổ đại cầm đao đi vào, bọn họ chẳng nói chẳng rằng gác ngay đao lên cổ viên mục dã Cậu chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ nên không thể phản kháng. Cậu ngờ ngờ ngác ngác bị áp dài vào một nhà giam ngầm tối tăm dưới lòng đất. Sau khi bị nhốt vào nhà giam, viên mục dã mới bình tĩnh lại. Cậu hiểu rõ mình bây giờ đã không còn ở trong không gian lúc trước nữa. Mà thứ đưa viên mộc giã đến đây Chính là cái gương đồng kỳ quái đó Lúc đầu viên mộc giã Còn muốn nhanh chóng tìm được triệu vĩ Và liễu nghiên nghiên Sau đó dẫn họ cùng quay về thế giới hiện thử Nhưng bây giờ xem ra cậu có còn đường sống Để về hay không Vẫn là một ẩn số Đương nhiên dù có phải chết Viên mộc giã cũng không thể làm một con ma Chẳng biết gì cả được Cậu bèn hỏi một người đàn ông mặt đầy dâu Ở phòng giam bên cạnh Xem đây là triều đại nào Cô gái đã giam mình ở đây là ai? Không ngờ đối phương nghe xong lại nhìn viên mục giã như nhìn thằng đần. Một lúc lâu sau đó mới giật mình hiểu ra. À, người chính là người đàn ông, bị quốc sư tự mình hạ lệnh nhốt vào đây đó hả? Viên mục giã nghĩ thầm hóa ra cô gái có tính cách thất thường kia lại là quốc sư. Nhưng tại sao cô ta lại tự xưng là bồn cung chứ? Cậu nghĩ trên đây bền hỏi thử. Quốc sư... Rất lợi hại đúng không? Đương nhiên Ở Bắc Tấn này Có ai mà không biết quốc sư lợi hại đâu Nghe nói Mấy ngày trước nhớ Có kẻ dám nhìn lên quốc sư Nên đã bị khoét mắt Ngay tại chỗ Đúng là quá thảm Người đàn ông mặt đầy dâu tỏ vẻ sợ hãi Cứ như anh ta trông thấy tận mắt vậy Viện Mộc Giã vừa nghĩ đến việc Người bị khoét mắt Rất có thể là triệu vĩ Cậu Ben cảm thấy không thoải mái Nhưng cậu không hiểu bắc tấn là chỗ nào Hơn nữa trong ấn tượng của cậu Thì chưa từng nghe nói hơn một ngàn năm trước Có triều đại nào là bắc tấn cả Người đàn ông đầy dâu Thế viên mộc giã không lên tiếng Anh ta tiếp tục nói Nhưng mà ngươi không cần lo quá đâu Quốc sư nhốt ngươi vào đây Mà không giết ngay lập tức ạ Vậy chứng minh là sẽ có trò vui ha. Nhìn cái khuôn mặt của người. Thì làm nam sùng cũng không có vấn đề gì. Viện mục Giả ngờ ngác hỏi. Mật, cái gì cơ? Người đàn ông mật đầy dâu nói với giọng hầm mộ. Nam sùng, là nam sùng ấy. Vị huynh đệ này, người đừng ngại nữa. Thời buổi bây giờ, ai mà chẳng phải kiếm cơm bằng bản lĩnh của mình. Làm nam sùng của quốc sư cũng hoài lắm đấy. Viện mục Giả vẫn không hiểu người đàn ông này muốn nói cái gì. Nhưng nhìn về mặt mập mờ của anh ta thì chắc nó không phải lời lẽ tốt đẹp gì đâu. Vì thế cậu thuần miệng hỏi, Vậy anh cũng là nam sùng à? Không ngờ người đàn ông mặt đầy dâu lại cười gượng đắp, Hồi trời ơi, ta mà là nam sùng của quốc sư ấy, Thì lại cần phải ngồi đây chịu khổ à? Nghe cả khuyên một câu này, Sau này nghe lời đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Người ăn mặc như vậy là sao? xem ra quốc sử rất thích người đấy bởi vì đàn ông ở bắc tấn này không có ai dám không buộc tóc đâu Viên mục giả sờ lên tóc mình mà không biết phải nói gì tôi nói chắc anh không tin nhưng tôi không phải người ở bắc tấn vì vậy quần áo hơi kỳ quái người đàn ông đầy râu nghe xong tỏ ra sợ hãi này chẳng lẽ người là người tamarin à ta từng này tuổi rồi mà còn chưa thấy người tamarin không ngờ lại có dáng vẻ thế này. nhưng sao khuôn mặt của ngươi khác với trong truyền thuyết thế nhỉ? trong truyền thuyết nói là họ tóc vàng, mặt xanh, mắt đỏ mà. Viên mẫu dã buồn cười. tóc vàng, mặt xanh, mắt đỏ, đó đâu phải là người nữa? người đàn ông đầy dâu sợ hãi nói. ờ đương nhiên không phải là người rồi, bởi vì người Tamarin chính là quái vật mà. Viện mộc giã thấy rằng mặt đối phương tỏ ra kinh hãi Thì vội vàng giải thích Tôi không phải người Tamarin mà anh nói đâu Tôi là người hiện đại Người đàn ông ngạc nhiên Người hiện đại Là ai Đất nước của người có xa Bắc Tấn lắm không Viện mộc giã suy nghĩ rồi gật đầu Chắc là rất xa Xa đến mức ngay cả tôi cũng không biết phải đi thế nào Người kia thở dài Ây da Khuôn mặt người à, khá ưa nhìn, á mặc dù bị nhốt vào nhà giam, nhưng sẽ có một ngày được đi ra thôi. ơi không giống ta. Viên mục giã nghe vậy thì hỏi tên của đối phương, tại sao lại bị giam ở chỗ này? Người đàn ông đầy dâu nghe vậy bền tỏ ra đau khổ nói. Ba đời tổ tiên nhà bọn ta đều là thợ đá của cung tử Vân, truyền môn phụ trách điều khắc tượng đá cho quốc sư. Viên Mộc Giã thắc mắc Nếu anh là thợ đá của Cung Tử Vân Vậy tại sao lại điêu khắc tượng cho quốc sư Mà điêu khắc thì điêu khắc thôi Tại sao lại nhốt anh vào nhà giam chứ Người kia sững sờ nhìn Viên Mộc Giã Sau đó cười khổ và nói hơi Xem ra Người thật sự chẳng biết gì Sau đó người đàn ông đầy dâu Nói cho Viên Mộc Giã biết mình là Lưu Đại Anh ta bị giam ở chỗ này Là vì đang phải chờ đợi Cung Chủ Của Cung Tử Vân cũng chính là quốc sư của Bắc Tấn triệu kiến vào điêu khắc tượng đá. Lý do khiến Lưu Đại bắt buộc phải ở trong thiên lao chờ quốc sư triệu kiến là vì thân phận hoàng tộc của các đời cung chủ cung tử vân. Trừ đại quốc quân của Bắc Tấn thì không ai đều phép nhìn thấy dung nhan của người, nếu không cả nhà sẽ bị trù sát. Mặc dù dân chúng không được nhìn thấy hình dáng quốc sư, nhưng lại có thể thơ cúng tượng đá của người. Bởi vậy mỗi đời cung chủ đương nhiệm đều muốn điều khắc một tượng đá tinh xào cho riêng mình để dân chúng chiềm ngưỡng. Mà thợ điều khắc phụ trách điều khắc tượng đương nhiên sẽ không bị tru sát cả nhà. Nhưng sau khi hoàn thành việc điều khắc người thợ đó phải tự uống một chén rượu độc như vậy mới có thể giữ lại đường sống cho cả nhà. Lưu Đại đã từng nói nhà mình ba đời làm thợ đá như vậy nói cái khác ông nội và cha anh ta đều nhận cái chết như vậy. Bây giờ đến phiền anh ta. Viện Mộc Giã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu người phụ nữ mà cậu nhìn thấy đúng là công chủ của Cung Tử Vân mà Lưu Đại nói đến thì cậu chẳng những được nhìn thấy hình dáng mà còn nhìn rõ cả mặt. Xem ra cậu cách cái chết không còn bao xa nữa. Viện Mộc Giã rất đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Đại. Cậu biết ở thời đại này mạng người như cỏ rác. Không chỉ dân thường như Lưu Đại đến ngay cả dòng dõi hoàng thân quốc thích mà bị rơi vào cành nước mất nhà tan, thì cũng chẳng tốt đẹp hơn Lưu Đại bao nhiêu. Sau đó, theo lời kể của Lưu Đại, Viện Mộc Dã mới biết mình đang ở một quốc gia tên là Bắc Tấn, và người phụ nữ như tỏa ra hào quang cả mét tám mà cậu nhìn thấy trước đấy, là người đứng thứ hai ở Bắc Tấn, cũng chính là em gái của Tấn Lăng Vương, tố cơ quận chúa, cung chủ Cung Tử Vân, đại quốc sư của nước Bắc Tấn. Nói đến Cung Tử Vân, Không ai ở Bắc Tấn là không biết sự tồn tại của nó. Nó được ra đời cùng với nước Bắc Tấn và luôn nâng đỡ các triều vua Bắc Tấn đi đến ngày hôm nay. Vì vậy ngoài đại vương gia trong toàn bộ nước Bắc Tấn này chỉ có địa vị của đại quốc sư là cao quý nhất. Hơn nữa cung tử vân có quan hệ khăng khít với hoàng tộc Bắc Tấn bởi vì cung chủ cung tử vân này chỉ có thể là phụ nữ xuất thân từ hoàng tộc Bắc Tấn trong cơ thể các cô gái này Nhất định phải chảy huyết mạch của hoàng tộc Bắc Tấn Mà trước đó Lưu Đại có nhắc đến tộc Tamarin Là đại họa lớn nhất của Bắc Tấn Bọn chúng trường kỳ Chiếm cứ xung quanh biên giới Bắc Tấn Thỉnh thoảng lại quấy nhiễu dân chúng Ở biên cảnh. Mà tính cách của chúng vô cùng tham lam Thủ đoạn tàn bạo Có thể nói người Bắc Tấn chỉ nghe nhắc đến thôi là mặt đã biến sắc Viện Mộc Giã nghe Lưu Đại Nói nhiều như vậy Nhưng cậu không hề quan tâm đến việc đại công chủ hay là đại quốc sư gì đó, cậu chỉ muốn nhanh chóng quay trở về thế giới hiện thực, nếu không với tình cảnh của cậu hiện giờ, sợ là khó giữ lại được cái mạng nhỏ này mất. Nghĩ đến việc trở về, viên mộc giã không thể không cân nhắc đến việc làm thế nào để rời khỏi nơi này, bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, chuyện mình đi vào thế giới này chắc chắn có liên quan mật thiết đến chiếc gương đồng của khắc hoa văn hình đám mây kia. Nhưng hiện giờ cậu đang bị giam trong thiên lao, biết đi đâu mà tìm chiếc gương đồng kìa chứ. Lúc này có hai tên cai ngục lịch sự đưa đồ ăn đến. Trước tiên bọn chúng bày một bàn đồ ăn cực kỳ thịnh soạn cho Lưu Đại, sau đó cũng bày cho viên mục giã một bàn tương tự. Lưu Đại thấy thế thì líu lưỡi nói, Ây da mấy ngày nay ta được ăn cơm chặt đầu nên ngon một chút cũng dễ hiểu. Nhưng mà sao đồ ăn của ngươi cũng giống như ta vậy? Viện Mộc Dã không quan tâm đến chuyện đồ ăn của mình có thỉnh soạn hay không Cậu nhìn hai cai ngục kia rồi vội vàng nói với bọn họ Tôi muốn gặp quốc sư Một người cai ngục kinh ngạc sau đó gã cười mập mờ nói Thế ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi Có điều quốc sư không phải là người ngươi muốn là có thể gặp được đâu nha Nếu biết trước sẽ bị như thế này Sao lúc trước còn như thế Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu Quốc sư đã dặn dò bọn ta, đối đãi với người thật tốt. Cho nên người sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây thôi. Viện mục giã nghe xong thì biết những người này đang cho rằng mình là nam sùng của quốc sư. Có điều nghĩ lại cũng phải, tựa điều khắc đá như lưu đại. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ của quốc sư một chút thôi mà còn phải chết. Trong khi mình đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cho nên trong mắt người ngoài, quốc sư không giết cậu thì hẳn là có nguyên nhân bí mật. Viên mục giã cũng không muốn giải thích Bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi Có điều việc khẩn cấp bây giờ Là phải hỏi thăm xem có phải triệu vĩ Và Liễu nghiên nghiên đã bị giết chết rồi hay không Vì người bị khuyết mắt bà Lưu Đại nhắc đến Cũng chưa chắc đã là triệu vĩ Viên mục giã mỉm cười hỏi Vị đại ca này Không biết mấy ngày trước trong thiên lao này Có xuất hiện một nam một nữ giống tôi không Cài ngục lại lắc đầu Không có Những người được ra ở đây đều không phải tầm thường. Người bình thường sao có thể vào đây được? Viên Mộc Giã lập tức im lặng. Không ngờ Tử Lao còn phân biệt theo mức độ nữa à? Không ngờ Lưu Đại lại nói thêm vào. Ai đúng là như vậy đấy. Gia tộc nhà ta nổi tiếng khắp cả nước với tay nghề điêu khắc. Thợ đã phổ thông làm sao mà đủ tư cách chứ? Viên Mộc Giã không thể hiểu nổi, nhìn về mặt đầy tự hào của Lưu Đại. Tại sao một công việc dùng cái chết để đánh đổi? Mà anh ta lại kiêu ngạo như thế Có điều nghĩ lại mới thấy Mặc dù lưu đại chết đi Nhưng đổi lại là người nhà Và con cháu đời sau của anh ta Sẽ được cung tử vân chăm sóc Đối với dân chúng bình thường Thì đó là một cái chết đáng giá Viện mục Giả tiếp tục nghe ngóng Từ cai ngục Vậy mấy ngày trước quốc sư đại nhân có Trong cơn tức giận mà giết ai không Người cai ngục cười nói Hời, hey, có chuyện gì mà quốc sư đại nhân của chúng ta chưa từng nhìn thấy chứ? Tâm của người luôn như nước, trổ dù giết chết 180 người cũng không nhú mày lấy một cái. Nhưng nói đến đây anh ta đột nhiên đổi giọng. Có điều, nghe người nói vậy làm ta nhớ đến một việc. Khoảng hai ngày trước, đúng là cung tử vân có sử tử một nam một nữ. Có điều nghe nói đó là hai hạ nhân phạm vào quy định của cung. Nam thì chịu hình phạt xé xác. còn nữa bị dìm xuống hồ. Những kẻ có thần vận thấp như vậy không xứng đáng được vào thiên lao của cung tử vân. Viện mục dã nghe vậy mà trong lòng rụng rời, xé xác dìm hồ. Thật đáng thương cho hai người trẻ tuổi như Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên. Mặc dù cậu chưa từng gặp hai người họ, nhưng cũng không thể nhịn được thương tiếc cho cảnh ngộ họ gặp phải. Cảnh ngục thích cái vẻ mặt viện mục dã khó coi mền tò mò hỏi. Sao thế? Người biết một năm một nữ kìa. Viên Mộc Giã lắc đầu. Không biết. Ê, tôi chỉ thương cảm cho cảnh ngộ mà họ gặp phải thôi. Gã cảnh ngục gượng cười nói. Có lòng như vậy à, sao không nghĩ đến kết cục của mình. Hề, tuy rằng người ở đây được đối xử tốt hơn. Nhưng không có nghĩa là sẽ không chết nha. Cho nên sau khi ra ngoài, phải nhớ kỹ cái thân phận của mình. Nếu không, lần sau lại cao hứng làm liều. ấy, Sợ rằng sẽ không ra được nữa đâu. Lưu Đại gật đầu phụ họa. Đúng đấy, trước đây ta từng nghe nói có một năm sùng làm cao cuối cùng bị quốc sự bỏ đói đến chết trong thiên lao luôn. Viện mục giã cười xấu hổ nói Yên tâm, tôi sẽ nhớ thật kỹ. Sáng sớm hôm sau viện mục giã bị cải ngục lôi ra khỏi thiên lao. Trước khi đi Lưu Đại vẫn không quên dần dờ cậu. Này, nhớ sống cho tốt vào đấy. Viện mục giã giờ gốc giờ cười với vẫy tay với anh ta. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Khi viện mục giã xuất hiện trước mặt quốc sư, đối phương đã không còn là người đẹp quần áo không chỉnh tề đang tắm rửa hôm qua nữa. Trên mặt cô ta vẫn đeo chiếc mặt nạ màu trắng, u ám. Không ai có thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ này để thấy được cảm xúc trên mặt cô ta. Sau khi tất cả lui đi rồi, quốc sư chậm rãi bước xuống từ trên đài cao. Cô ta cẩn thận quan sát viên mục dã sau đó trầm giọng hỏi Người tên là gì? Viên mục dã Sao người đến được nơi này? Viên mục dã thành thật trả lời Có lẽ là thông qua chiếc gương đồng trong phòng ngài Không ngờ quốc sư lại cất tiếng cười duyên Tiếc là tiếng cười êm tai đó của cô ta không hề phù hợp Với chiếc mặt nạ màu trắng kia Lại càng khiến người ta có một cảm giác quái dị Viên mộc giã cũng biết lời nói của mình khó khiến người khác tin tưởng được. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Cũng giống như trước đây cậu không tin triệu vĩ và liễu nghiên nghiên lại có thể biến mất trong không khí. Cũng may năng lực tiếp nhận những chuyện không tưởng của người cổ đại này dường như cao hơn bình thường. Cho nên quốc sư cũng không hỏi thêm nhiều về chuyện này nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người viên mộc giã. Quốc sư tò mò hỏi. Người rất đặc biệt. Từ trang phục đến cách ăn nói, dường như không giống nam nhân của chúng ta ở nơi này. Viên mục giã vội giải thích. Bởi vì tôi là người hiện đại nên đương nhiên có nhiều điểm khác biệt so với mọi người. Kết quả vị quốc sư này lại dùng giọng điệu y hệt lưu đại hỏi. Hiện đại á? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến quốc gia có tên lời hiện đại? Cách nơi này có xa không? Viên mục giã gật đầu. Rất xa, bởi vì sự chênh lệch khoảng cách này tên là thời gian. Cuộc sự đương nhiên không hiểu ý trong công nói của viên mục giã. Có điều cô ta cũng hào hứng bảo cậu kể cho mình nghe một số chuyện ở nước hiện đại kia. Mặc dù trong lòng viên mục giã hơi nóng nảy, nhưng cậu cũng biết mình không thể đắc tội người phụ nữ này, nên đành kể một hơi cho cô ta nghe về thế giới một nghìn năm sau như thế nào. Đặc biệt là khi viên mục giã nói đến việc trong thế giới hiện đại, phụ nữ cũng có thể giống như nam giới được làm việc, được tự chọn bạn đời của mình. Từ quyết định vận mệnh của bản thân. Tư tưởng này đối với nước Bắc Tấn, một ngàn năm trước thực sự là quá sức tưởng tượng. Quốc sự nghe xong cũng kinh ngạc một lúc lâu, sau đó mới nói, ta rất muốn được đến nước hiện đại đó xem thử. Viên mục Giả thấy mình nói nhiều như vậy, cũng chờ được câu này. Cậu vội vàng được đà hỏi, Quốc sư hai ngày trước có hai người bạn của tôi đã đến nước Bắc Tấn. Ngài đã giết họ thật sao? Quốc sư bật cười thành tiếng cô ta nói Lừa ngươi thôi, ngươi coi ta là la sát thật hả, gặp ai cũng giết. Viện mộc giã vui mừng nói Tôi cũng cảm thấy quốc sư không phải người như vậy, nếu không sao tôi có thể sống đến bây giờ chứ. Lúc này quốc sư liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó hạ rộng xuống nói với viện mộc Dã: Ta không giết mấy người đó, nhưng có điều hiện giờ bọn họ không ở trong cung tử vân. Viện mộc giã hỏi Vậy bọn họ ở đâu? Ta cho bọn họ ra ngoài sửa chữa canh đào rồi. Cái gì? Mặc dù viên mộc dã chưa từng nhìn thấy người xưa xây canh đào như thế nào, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là công việc khổ sai giống như xây vạn lý trường thành vậy. Về cơ bản là giống như những phạm nhân chịu tử hình, làm việc nặng đến khi hào tổn hết sức lực. Triệu vĩ và liễu nghiên nghiên, tùy rằng viên mộc dã chưa từng nhìn thấy bọn họ Nhưng cũng biết hai người này đều thuộc thành phần trí thức, trói gà không chật, bất bọn họ đi xây kênh đào ư, có khi không được mấy ngày mà đã mệt chết rồi. Thầy Viện Mộc Giả có phản ứng mạnh như thế, Quốc sư không vui. "Làm sao? Nếu không làm vậy, ngươi cho rằng bọn chúng có thể sống sót sao? Lén sông vào tầm điện của Quốc sư là trọng tội, sao có thể không nhận sự trừng phạt chứ? Ta có lòng cứu bọn chúng nên mới đưa chúng đi xây kênh đào đấy." Viện Mộc Giả vội vàng giải thích, Tôi biết quốc sư có ý tốt Nhưng ngài không biết thể lực của bọn họ Không thể làm được việc ấy đâu Tôi lo rằng bọn họ chưa làm được mấy ngày Đã chết vì mệt trên kênh đào rồi Quốc sư hoát tay Không đâu Ta đã dặn dò rồi Vì để bọn chúng làm những việc nhỏ trong khả năng Ta đã nói trước Thì không kẻ nào dám tùy tiện làm khó bọn chúng đâu nghe đến đây Viên Mục Giã mới yên tâm hơn một chút Nhưng cậu lại hỏi Vậy có phải tôi cũng sẽ bị đưa đi xây kênh đào không? Không ngờ quốc sư lại lắc đầu Ngươi thì không cần Ta đã sắp xếp một chỗ mới cho ngươi Viên mục giã thử hỏi Chỗ nào Có thể đưa hai người bạn của tôi đến đó cùng không tuyệt đối không thể Nơi ngươi đến là cung cảnh dương Hai người bạn kia của ngươi không có tư cách vào đó ở Cung cảnh dương là nơi nào Vì sao bọn họ không thể đến Dường như quốc sư bị viên mục giả hỏi nhiều Nên khó chịu Giọng cô ta trầm xuống Đó là nơi ở của 3.000 nam sủng của ta. Ngươi nói xem hai người bạn kia của ngươi, một kẻ quá xấu, người còn lại thì là nữ nhân. Ngươi bảo ta đưa bọn chúng đến cung cảnh dương thế nào đây? Viện Mộc Giã nghe mà cạn lời. 3.000 nam sủng Trong nhà nuôi nhiều người như vậy, ngài gặp hết được không? Cuộc sử cũng nói rất chân thành. Thật ra có rất nhiều người ta đã không còn nhớ rõ tướng mạo của bọn họ nữa. Nhưng nếu ta không nuôi thì kết cục của họ sẽ rất thảm. Lúc đó viên mục dã chưa hiểu hết ý trong lời nói của quốc sư, chỉ một lòng muốn cứu triệu vĩ và liễu nghiên nghiên, nên đành phải xin nhờ quốc sư nghĩ cách tìm hai người bạn của mình về. Không ngờ quốc sư lại cười Khanh khách. Biện pháp thì đương nhiên là ta có, chỉ cần ngươi trở thành người được sủng ái nhất trong cung cảnh dương, ta đương nhiên có lý do sai họ làm người hầu của ngươi. Mật viên mục giã đen lại, không biết nên nói gì nữa, cậu cũng không biết vị quốc sư này có thật sự muốn giúp mình hay không. hay từ đầu đến cuối chỉ coi cậu như trò cười. Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cậu đành nhất nhịn, chịu đựng nói với quốc sư là mình và hai người bạn đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên hy vọng quốc sư có thể nhanh chóng để bọn họ gặp nhau. Quốc sư nghe cậu nhắc đến việc muốn rời khỏi Bắc Tấn thì dường như rất hừng phấn. Còn nói thẳng nếu mình giúp cậu, cậu có thể đưa cô ta đến nước hiện đại, tham quan một chút không? Viên Mộc giã ngẩn người, hiện tại bọn họ có thể quay về hay không còn đang là vấn đề, Chưa đừng nói đến chuyện mang theo một người cổ đại quay lại nữa. Có điều cân nhắc đến chuyện sau này, mình còn phải trông cậy vào sự hỗ trợ của đối phương để tìm được triệu vĩ và liễu nghiên nghiên, cho nên đương nhiên viên Mộc giã sẽ không nói mấy lời đi tìm chết như vậy. Và sau khi hai người đạt thành thỏa thuận miệng, quốc sư gọi hạ nhân ngoài cửa vào để bọn họ đưa viên Mộc giã đi tắm rửa thay quần áo. Dù sao đã xuyên không rồi Mà cứ ăn mặc dở dở ương ương thế này Cũng chẳng ra làm sao Vừa nghe đến chuyện tắm rửa Viên mộc giả lại nghĩ tới đêm hôm trước Cậu vội hỏi quốc sư về chiếc ương đồng Khắc hoa văn hình đám mây trong phòng tắm Có còn nguyên vẹn không Nhưng không biết vì sao quốc sư lại chỉ nói qua loa cho xong Chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu Bên phía viên mộc giả đã tạm thời giải quyết được nguy cơ Hiện giờ cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ quốc sư Đưa hai người triệu và liễu từ chỗ xây kinh đào về Sau đó bọn họ phải nghĩ cách rời khỏi đây Còn phía đoàn phòng lại không mấy lạc quan Sau khi viên mộc giả mất tích Một mình anh ta tìm kiếm trong phòng suốt một đêm Nhưng không phát hiện ra mấy chục vân vật trong phòng có sự thay đổi gì Nhưng anh ta hiểu rõ Viên mộc giả không thể nào tự dưng biến mất trong không khí được Thế nên đêm hôm sau anh ta lại tới nơi này Không ngờ lần này đã xảy ra một chuyện khiến mọi người đều bất ngờ. Ban đầu đoàn phong vẫn cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Kết quả khi kim đồng hồ chỉ đến đúng thời gian mà viên mục giã biến mất. Đoàn phong lại kinh ngạc phát hiện chiếc gương đồng cổ có hoa văn hình đám mây ở trong phòng đột nhiên bị gì xếp với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Biết có chuyện không ổn, anh ta lập tức gọi hàn đào. Kết quả anh ta nhìn cảnh này cũng ngẩn người, không biết nguyên nhân là gì. bởi vì anh ta biết nếu không có tác động của bên ngoài bất kỳ sản phẩm nào được làm từ đồng đều không thể gì xét nhanh với tốc độ như thế này được còn đoàn phong nhìn chiếc gương đồng đã gì đen xanh lét trước mặt trong lòng anh ta có một dự cảm không lành đó chính là sự biến hóa của chiếc gương đồng này có liên quan trực tiếp đến viên mộc giả sự thật chứng minh đoàn phong không đoán sai giờ dĩ cái gương đồng có hoa văn đám mây này trở nên như vậy Là do sau khi quốc sư thấy ba người hiện đại lần lượt xuất hiện thông qua chiếc gương, thì đã coi cái gương này như là tả vật và đêm trôn. Mặc dù mặt ngoài quốc sư cho rằng vật này không lành, nhưng thực tế là vì cô ta sợ rằng sẽ có thêm những người khác giống viên mục giả đột nhiên xuất hiện, cho nên mới đem giấu cái gương đồng đó đi. Còn viên mục giả không hề biết gì về chuyện này, cậu đã thay xong trang phục của bác Tấn. và đi đến cung cảnh dương trong ánh mắt hâm mộ của một đám hạ nhân. Mà lúc này thông qua đám hạ nhân, cậu cũng biết hàm nghĩa chân chính của từ Nam Sùng. Mặc dù viên mộc giã chưa từng nghĩ đến ngày mình có thể dỡ vào mặt để kiếm cơm, nhưng nghĩ đến cảnh ba nghìn Nam Sùng trong cung cảnh dương, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xấu hổ đó. Có điều theo như lời của hạ nhân dân đường cho viên mộc dã thì 3.000 năm sùng thật ra chỉ là con số đại khái mà thôi. Trong những năm qua cũng có kẻ vì thất sùng mà chết, có kẻ ỷ sùng mà kiêu ngạo rồi bị giết, và lại thường xuyên có thêm năm sùng mới được đưa vào, cho nên từ trước đến nay không hề có con số chính xác. Viện mục giả vô cùng kinh ngạc, xem ra 3.000 năm sùng này sống cũng không dễ dàng gì, thất sùng cũng chết mà được sùng ái cũng chết, mà vị quốc sư này cũng hoang dâm vô độ quá nhỉ. Trong lúc viên mộc giã đang suy nghĩ lung tung, cung cảnh dương đã xuất hiện trước mắt. Mấy hạ nhân tiến cầu đều dừng lại với ánh mắt mập mờ và ra hiểu rằng họ chỉ có thể đưa đến đây. Không còn cách nào khác viên mộc giã đành phải căng ra đầu đi vào. Không ngờ cậu vừa bước vào bên trong lập tức có người ra đón. Bộ quần áo người này mặc hẳn là trang phục cho hạ nhân của cung cảnh dương. Xem ra cửa cùng này chính là cánh cửa ngăn cách hai thế giới. theo sự dẫn dắt của hạ nhân cung cảnh dương viên mộc dã đi đến một căn phòng rất trang nhã sau khi thu xếp ôn thỏa chuộc cầu hạ nhân trong cung đều rời đi Viên mộc dã lén lút chạy ra khỏi phòng định đi tham quan vài vòng quanh cung cảnh dương không biết vì sao mặc dù thái độ của mọi người đối với cung cảnh dương đều vô cùng mập mờ nhưng khi viên mộc dã thực sự vào trong thì lại phát hiện nơi này không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người đừng nói đến 3.000 năm sùng viên mộc giã đi dạo nửa ngày mà chẳng gặp được một nam sủng nào ngoại trừ hạ nhân ngày lúc cậu đang nghi ngờ có phải bên ngoài toàn là tin đồn hay không thì lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong đình hóng mát cách đó không xa có lẽ do kiểu tóc của viên mộc giã khác hẳn với người bắc tấn thời bấy giờ nên sự xuất hiện của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của đối phương mặc dù cùng là nam sủng, nên chẳng ai cao quý hơn ai Nhưng dù sao cũng phải có trước có sau Thế nên viên mộc giã vẫn chủ động Tiến tới chào hỏi đối phương Không ngờ cậu đi đến gần Mới phát hiện đối phương đang xem thể chê Đây là loại sách trước khi giấy ra đời Điều này khiến viên mục giả Phải thay đổi cách nhìn Về người đàn ông trước mặt Sau khi nói chuyện vài câu Cậu biết đối phương tên là Lý Duy Đã ở cung cành dương này ba năm Mà niềm vui lớn nhất mỗi ngày Của anh ta ở đây Là đọc sách Viện mục giã thắc mắc. Chẳng lẽ anh đến đây chỉ vì đọc sách thôi sao? Lý Duy mỉm cười nói. Thế nhân đều cho rằng quốc sư nuôi 3.000 nam sủng trong cung cảnh dương này để tìm niềm vui. Nhưng chỉ có những người thực sự ở đây mới biết sự thật không phải như vậy. Người làm như vậy chỉ đơn giản là muốn cho đám văn nhân chúng ta có một con đường sống mà thôi. Sau đó theo lời kể của Lý Duy, viện mục giã biết được hóa ra nước bắt tấn trong võ khinh văn. Các đời quốc quân đều cực kỳ khinh bỉ văn nhân cho rằng bọn họ vai không thể khiêng tay không thể nâng ngoài việc ngồi một chỗ nói ra một đám đạo lý vô nghĩa chỉ chẳng có lợi ích gì. Đương nhiên Bắc Tấn như vậy cũng do có nguyên nhân đặc thù đó là vì từ khi dựng nước đến nay ở biên cạnh luôn không ngừng xảy ra phân tranh đặc biệt là tộc người Tamarin mà Lưu Đại đã nhắc tới bọn chúng luôn là ác mộng trong lòng dân chúng nước Bắc Tấn. Mà đây chỉ là một trong những thế lực ngoại xâm Cho nên Bắc Tấn muốn tồn tại được trong hoàn cảnh vứt tám như vậy thì chỉ có thể dựa vào lực lượng quân sự hùng mạnh. Vì vậy địa vị của các tướng lĩnh Bắc Tấn thường rất cao quý. Dần dần quan văn ngày càng không được trọng dụng, những chức vụ vốn nên do quan văn đảm nhiệm cũng dần bị thay thế bởi quan võ. Và vì vậy địa vị của người đọc sách ở Bắc Tấn cũng ngày càng tệ.